Chương 6. Con ba cà rồng mặc pyjama Cú sốc sau sự ra đi của thầy mắt điên, bào trùm lấy căn nhà nhiều ngày sau đó. Harry vẫn cứ mong mỏi, thấy ông lục cột đi vào qua cửa sau những thành viên khác của hội. Những người có thường xuyên qua lại để chuyển tin tức. Nó cảm giác không gì ngoài hành động thực sự mới có thể làm xoa dịu đi cảm giác tội lỗi và đau khổ ở trong lòng và rằng nó phải lên kế hoạch cho nhiệm vụ tìm và tiêu diệt những trường sinh linh giá sớm nhất có thể. Uhm, cậu không thể làm bất cứ điều gì về những ròn hại giọng ở từ những trường sinh linh giá cho đến khi cậu đủ 17 tuổi. Cậu vẫn còn chịu sự giám sát của bộ pháp thuật đấy và liệu chúng ta có thể lên kế hoạch ở đây hay bất cứ nơi nào khác hay ròn hại giọng xuống thì thầm. Cậu có nghĩ là cậu đã biết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ở đâu chưa? Chưa, Harry thừa nhận. Tôi nghĩ Hermione đã và đang làm một vài nghiên cứu nhỏ. John nói, cậu ấy bảo, cậu ấy giữ riêng cho cậu, khi cậu tới đây. Mọi người cùng ngồi xung quanh bàn ăn sáng. Ông Whitley và Bill vừa rời khỏi nhà đi làm. Và Whitley đã đi lên tầng trên để đánh thức Hermione và Ginny. Còn Fleur vừa rời khỏi bàn ăn để vào nhà tắm. Sự giám sát sẽ không còn vào ngày 31. Harry nói, điều này nghĩa là tớ chỉ phải ở đây 4 ngày, sau đấy tớ có thể. Năm Haria, Ron nói chắc nịch, chúng ta phải ở đây cho tới lễ cưới, họ sẽ giết chúng ta nếu chúng ta bỏ lỡ nó. Harry hiểu rằng, họ ở đây là Fleur và bà Whitley. Chỉ đơn thuần là thêm một ngày mà, Ron nói khi thấy Harry có vẻ hơi đâm chiêu. Họ đâu có hiểu rằng việc này quan trọng như thế nào. Nghĩ nhiên là họ không hiểu rồi, Ron nói. Họ không hiểu một khái niệm gì về chuyện này. Nhân tiện về chuyện này, tớ muốn nói với cậu một điều. Ron liếc nhìn nhanh về phía cửa ra sảnh để chắc chắn là bà Weasley chưa trở lại, rồi cậu cúi người lại gần Harry. Mẹ đang cố tách tớ và Hermione ra khỏi nhau. Chúng tớ bị bắt làm nhiều việc tách ra khỏi nhau. Bà sẽ cố tách cậu tiếp, vậy nên cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé. Bố và thầy Lupin cũng đang dò hỏi về chuyện này. Nhưng khi chúng tớ nói rằng cụ Dumbledore bảo cậu không được nói cho ai ngoài chúng tớ, thì họ bỏ ý định. Tuy nhiên điều này thì không đúng với mẹ. Bà ấy rất kiên định. Dự đoán của Ron trở thành sự thật chỉ sau vài giờ. Ngày trước bữa ăn trưa, bà Whitley tách Harry ra khỏi những người khác bằng việc nhờ nó giúp tìm kiếm một cái tất đơn của nam mà bà nghĩ có thể đã rơi ra khỏi ba lô của nó. Rồi khi bà cùng nó ở trong cái phòng rửa bát nhỏ hẹp, bà bắt đầu nói Ron và Hermione có vẻ đang bắt đầu nghĩ về chuyện cả ba đứa sẽ bỏ học ở Hogwarts. Bà bắt đầu bằng cái giọng nhẹ nhàng và thân mật. Dạ Harry nói, "Vâng ngạ, chúng con sẽ làm thế." Chiếc máy giặt đồ rung rung ở phía góc phòng đang vắt một thứ đồ trông giống như chiếc áo vét của bà Weasley. "Ta có thể hỏi tại sao các con lại bỏ học được chứ?" bà Weasley hỏi. "Dạ, là do cụ Dumbledore đã để lại cho chúng con việc phải làm." Harry lí nhí nói. "Ron và Hermione biết về chuyện này và họ cũng muốn đi cùng với con." Thế việc phải làm là những gì thế? Con xin lỗi, con không thể. Thực lòng mà nói, ta nghĩ ta và Arthur khóc quyền được biết, và ta chắc chắn rằng ông và bà Ranger cũng sẽ đồng ý. Bà Whitley ngắt lời. Harry đã e sợ sự tấn công bằng những mối quan tâm của phụ huynh này từ trước. Cậu ép mình nhìn thẳng vào mắt bà, và để ý thấy rằng, Đôi mắt của bà cũng có cùng màu nâu như của Ginny, nhưng việc này không có tác dụng gì. Cụ đâm bờ không muốn bất cứ ai biết về việc này. à, cháu thực sự xin lỗi. Ron và Hermione không bắt buộc phải đi cùng, đấy là sự lựa chọn của các bạn ấy. Ta không nghĩ rằng con cũng phải đi. Bà ngắt lời, không còn ra vẻ hiền hậu nữa. Các con chỉ vừa đủ tuổi, tất cả mấy đứa tuổi bay. Thật sự hoàn toàn vô nghĩa, nếu cụ Dumbledore cần công việc gì đó phải hoàn tất, cụ có toàn bộ hội để ra lệnh cho. Harry, con thực sự đã hiểu nhầm ý của ông ấy. Có lẽ ông ấy đã nói với con về một điều gì đấy mà ông ấy muốn được hoàn thành, và con đã hiểu nó theo cách là ông ấy muốn con. Con không hiểu nhầm ạ, Harry nói dứt khoát. Chắc chắn con phải làm. Nó đưa cho bà một cái tất đơn mà nó đã được yêu cầu tìm. Cái tất với trang trí hoa văn với những cây hương bồ màu vàng. Và cái tất này không phải của con. Con không ủng hộ đội Buddenmeyer United. Ồ, dĩ nhiên là không. Bà Whitley bất ngờ đổi sang giọng nhẹ nhàng của bà. Ta phải nhận ra điều đó chứ. Vậy thì Haria, khi mà chúng ta còn có con ở đây, Con sẽ không phiền giúp một tay cho việc chuẩn bị cho đám cưới của Bill và Fleur chứ. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Không, con, dĩ nhiên là không ạ. Harry nói hơi lúng túng vì bị chuyển chủ đề quá bất ngờ. Con thật là ngoan. Bà trả lời, rồi mỉm cười và rời khỏi phòng rửa bát. Từ giây phút đó trở đi, bà Whitley luôn khiến cho Harry, Ron và Hermione... Bận bịu với những công việc chuẩn bị cho đám cưới, khiến cho ba người không có thời gian để nghỉ ngơi. Sự giải thích cho hành động này theo Ari nghĩ, lúc đầu là việc bà Whitley muốn sao nhãn mấy đứa khỏi những ý nghĩ về thầy mắt điên. Là những thảm kịch trong chuyến đi vừa rồi của họ. Tuy nhiên sau hai ngày không ngừng nghỉ với những việc lau chùi dao kéo, chọn các màu sắc thích hợp với băng rôn hoa cỏ và đuổi những con yêu tinh ra khỏi vườn cũng như giúp bà Whitely nấu những mẹ bánh. Harry bắt đầu nghi ngờ bà làm vậy với lý do khác. Tất cả những công việc bà giao ra có vẻ như để giữ cho nó Ron và Hermione tách ra khỏi những người kia. Thậm chí nó chưa có cơ hội để nói chuyện với hai người một cách riêng tư kể từ đêm đầu tiên, kể từ khi nó cho họ biết việc về Voldemort đã tra tấn tinh thần Olivander. Em cho rằng Mẹ nghĩ nếu bà không cho mấy người gặp nhau và lên kế hoạch, bà sẽ có khả năng ngăn việc anh rời khỏi đây. Ginny nhì hại giọng nói với Harry khi hai đứa dọn bàn cho bữa ăn tối thứ ba của nó ở đây. Và bà ấy nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Harry thì thầm, ai đó khác có thể giết Voldemort trong khi bà đang canh giữ bọn anh ở đây và làm những công việc vặt ư. Harry đã nói mà không suy nghĩ, quần mặt Ginny trở nên trắng bệch ra. "Vậy, đó là sự thật?" Cô bé hỏi. "Đó là việc mà mấy người đang cố để làm ư?" "Anh không, anh chỉ đùa thôi." Harry thoái thác. Hai người nhìn vào nhau và có điều gì đấy còn chấn động hơn thái độ sững sốt lúc nãy của Ginny. Bỗng nhiên, Harry nhận ra rằng Đây là lần đầu tiên cậu và cô bé ở riêng với nhau, kể từ những giây phút vội vàng ở trong góc nhỏ của sân trường Hogwarts. Cậu chắc chắn rằng cô bé cũng nhớ về điều ấy. Và cả hai vội đứng dậy, khi cánh cửa mở ra, ông Whitley, chú King Lee cùng Bill Lee đi vào. Mọi người ở đây thường ăn tối cùng với các thành viên khác của hội, bởi vì trang trại hàng xóm. Giờ đây đã thay thế cho số 12 quảng trường Grimmau với tư cách là trụ sở đầu não. Ông Whitley đã giải thích rằng, sau sự ra đi của Dumbledore, vốn là người giữ bí mật của họ, mỗi người trong số họ mà được cụ Dumbledore chỉ địa điểm ở quảng trường Grimmau cũng đã trở thành một người giữ bí mật. Và vì có 20 người chúng ta, điều ấy thực sự làm giảm hiệu lực của bùa trung tín đi rất nhiều. Thêm 20 lần cơ hội cho những tử thần thực tử để tìm ra bí mật từ ai đó. Chúng ta không thể trông đợi nó được bảo vệ lâu hơn nữa. Nhưng chắc chắn Snap sẽ nói với những tên tử thần thực tử địa chỉ ấy rồi chứ ạ? Harry hỏi. À ừ, mắt điên đã yểm vài câu thần chú chống lại Snap trong trường hợp hắn ta quay trở lại nơi ấy lần nữa. Chúng ta hy vọng chúng sẽ đủ mạnh để giữ cho hắn ta ở ngoài và để bịt lưỡi hắn nếu hắn cố nói về địa điểm ấy. Nhưng chúng ta cũng không chắc được, thật quá liều lĩnh khi tiếp tục sử dụng một địa điểm làm đầu não, trong khi sự bảo vệ của nó đã trở nên quá lỏng lẹo. Căn nhà bếp trở nên quá đông đúc tối ấy, nên sử dụng dao và nĩa rất khó khăn. Harry bị nhét vào ngồi cạnh Ginny, có những điều khó nói ra đã lướt qua giữa hai đứa khiến Harry ước rằng họ được tách ra bởi vài người thì tốt hơn. Việc cố gắng hết mức không động chạm vào tay của cô bé khiến cho nó loay hoay mãi mới cắt được con gà trong đĩa của mình. Không có tin gì mới về thầy Mát Tiên hả anh? Harry hỏi Bill. Không có gì cả. Bill đáp lời. Họ đã không thể tổ chức tang lễ cho thầy Moody vì Bill và thầy Lupin không thể tìm ra thi thể của thầy. Thật quá khó để biết vị trí mà thầy có thể đã rơi xuống trong đêm tối và trong một trận chiến khốc liệt như thế. Tờ Nhật Báo Tiên Tri chưa viết một dòng nào về cái chết của thầy hay về việc tìm thi thể thầy. Bill tiếp tục. Nhưng điều ấy không có ý nghĩa lắm. Tờ Báo ấy đang cố giữ yên lặng những ngày này và họ vẫn chưa mở một phiên tòa nào về việc sử dụng ma thuật chưa đủ tuổi mà cháu đã dùng để trốn thoát khỏi những tên tự thần thực tử ư. Harry nói với qua bản ông Weasley và ông lắc đầu, bởi vì họ biết cháu không có lựa chọn nào khác, hay là họ không muốn cháu nói với cả thế giới là Voldemort đã tấn công cháu. Điều thứ hai, ta nghĩ vậy. Screamer không muốn thừa nhận rằng. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mạnh như thế nào Hay rằng Việc Azkaban đang chứng kiến Một loạt vượt ngục Vâng đúng vậy Tại sao lại nói cho công luận biết sự thật Harry nói Nắm chặt cán dao Khiến cho những vết xẹo mờ trên mu bàn tay của nó Lại hiện ra trên làn da Tôi không được nói dối Không còn ai trong bộ pháp thuật Chuẩn bị để chống lại hắn ta ư Ron hỏi một cách giận dữ Dĩ nhiên rồi Ron à Nhưng mọi người đang lo sợ Ông Whitley từ tốn nói Lo sợ rằng Họ sẽ là người tiếp theo bị biến mất Rằng con cái họ sẽ là những người Bị tấn công tiếp theo Có nhiều tin đồn khó chịu xung quanh chuyện này Như ta là một người Không tin vào việc Giáo sư mất vô học ở Hogwarts đã từ chức Bà ấy đã mất tích mấy tuần rồi Trong khi đó giờ vẫn cứ bắt văn phòng của ông ta ngậm miệng, Ta chỉ hy vọng ông ta đang có kế hoạch nào đó. Mọi người ngừng lại khi bà Whitley biến ra những đĩa trống trên mặt bàn phục vụ món mứt táo. Chúng ta sẽ phải quyết định xem em sẽ cải trang như thế nào, Harri à? nói khi mọi người đã có món tráng miệng. Cho lễ cưới, cô nói thêm trong hơi bối rối. Dĩ nhiên rằng không có ai trong các khách mời của chúng ta là tử thân thực tử. Nhưng chúng ta không bảo đảm việc họ sẽ không để điều gì đấy lộ ra ngoài sau khi họ đã uống sâm vanh. Ở điểm này, Harry hiểu rằng cô vẫn nghi ngờ Harry. Đúng là một ý kiến chính xác. Bà Whitley nói, vọng từ đầu bàn nơi bà ngồi. Món trắng miệng dính vào mũi của bà. Bà lướt qua danh sách chi chít những việc mà bà đã viết bội lên một mảnh giấy. Bây giờ, Ron, con đã dọn phòng chưa vậy? Tại sao? Ron kêu lên, đặt mạnh thìa xuống bàn và nhìn mẹ cậu. Tại sao phòng của con lại phải được dọn dẹp? Harry và con thấy ổn với tình trạng hiện tại của nó mà. Chúng ta đang chuẩn bị cho đám cưới của anh con đấy, ở đây trong vài ngày nữa, cậu trai trẻ Và họ sẽ cưới trong phòng ngủ của con ư? Ron bực mình nói. Dĩ nhiên là không. Vậy tại sao trong tên của Merlin? Đừng nói chuyện với mẹ kiểu ấy. Ông Whitley rắn giọng. Và hãy làm như con được bảo đi. Ron câu có nhìn bố mẹ. Rồi cậu nhặt thìa lên và tống vào miệng mấy muỗng đầy mứt táo. Tớ có thể giúp. Trong số đấy cũng có phần do tớ. Harry nói với Ron. Nhưng bà Whitley ngắt ngang lời cậu. Không, Harry thân mến à, ta sẽ vui hơn nếu cháu giúp bác Arthur cho lũ gà ăn. và Hermione, ta rất cảm ơn nếu cháu dọn dẹp những tấm khăn chạy giường cho quý ông và quý bà Delacour. Cháu biết là họ sẽ đến đây vào 11 giờ sáng mai mà. Nhưng rốt cuộc, chỉ có một xíu việc để làm với lũ gà. Không cần uh, nói điều này với Molly đâu. Ông Whitley nói với Harry, ngăn cho nó không sán lại chuồng gà. Ừ, nhưng Teston gửi cho ta những gì còn lại của chiếc xe máy của Syria và ta đã giấu chúng, nói đúng hơn là giữ chúng ở đây. Những thứ thật tuyệt vời, có một cái ống xả. như ta tin thì nó được gọi là một cái pin ấn tượng nhất và sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu sự hoạt động của cái phanh. Ta đang cố gắng để ghép chúng lại với nhau khi mà khi mà Molly ý ta là không có thời gian. Khi hai người quay trở lại nhà, bà Whitley không có mặt ở trong nhà. Harry vội chạy lên tầng vào phòng ngủ của Ron. Con đang làm, con! Ồ thì ra là bồ à! Ron nói thở vào nhẹ nhõm. Khi Harry vào phòng, Ron nằm ngửa trên giường. Nơi duy nhất cậu ta chỉ vừa mới dọn dẹp. Căn phòng vẫn vừa bộn. Căn phòng vẫn vừa bộn như là cả tuần rồi. Chỉ có một sự thay đổi là Hermione đang ngồi ở góc kia của căn phòng với con mèo lông xù của cô bé, con sen. Cuộn ở dưới chân và cô bé đang sắp xếp các cuốn sách thành những chồng lớn, trong đó có một vài cuốn Harry nhận ra là của mình. "Chào Harry," cô nói. Harry ngồi xuống cạnh giường cắm trại của nó. Và làm thế nào cậu thoát ra khỏi công việc đấy thế? À, mẹ của Ron quên rằng bà đã nhờ Ginny và tớ thay gai giường ngày hôm qua. Hermione nói, cô ném cuốn thuật số và ngữ pháp vào một chồng và cuốn sự trỗi dậy và suy thoái của nghệ thuật thắc ám vào một chồng khác. Chúng tớ vừa nói về chuyện mất điên. Ron nói với Harry, tớ nghĩ ông ấy có thể còn sống. Nhưng Bill đã thấy bởi một lời nguyền giết chóc. Harry nói. Đúng thế, nhưng Bill cũng bị tấn công. Ron nói, làm thế nào anh ấy chắc chắn những gì anh ấy thấy? Ngay cả khi nếu lời nguyền giết chóc đánh trượt, mắt điên đã bị ngã từ độ cao 1000 feet. Hermione nói, tay cô cầm cuốn Những đội quyết đích của anh và Ireland Ông ấy có thể sử dụng bùa khiên Fleur nói rằng đũa phép của ông ấy đã bị đánh văng khỏi tay ông ấy Harry nói um, Được rồi, nếu hai người muốn ông ấy chết Ron gắt giọng nói, thụ tay mạnh vào cái gối Dĩ nhiên là tớ không muốn ông ấy chết Hermione nói tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên Thật tồi tệ về sự ra đi của thầy ấy, nhưng chúng tớ đang suy nghĩ một cách thực tế. Và bây giờ, Harry lần đầu tiên hình dung về cảnh thi thể của thầy mắt điên, cũng rũ rượi như của cụ đâm bờ đo, nhưng với một mắt vẫn xoay tròn trong hố mắt. Nó cảm giác vừa khiếp sợ vừa cảm thấy muốn bật cười lên một cách kỳ quái. Có lẽ những tên tử thần thực tử đã dọn dẹp sạch sau đấy. Điều đấy lý giải tại sao không ai tìm thấy ông ấy. Ron nói một cách sáng suốt. Đúng thế, Harry nói. Như Patty Cook bị biến thành một khúc xương và bị trôn ở vườn trước của Harry, bọn chúng có lẽ đã biến đấy. Bọn chúng có lẽ đã biến thầy Moody và... Đừng nói nữa! Hermione thét lên, giật mình. Harry nhìn lên vừa kịp thấy cô bé bật khóc trên cuốn sách đánh vần cho người học thần chú. Ôi không! Harry nói, luống cuốn đứng dậy khỏi cái giường trại. Hermione, tớ không cố ý khiến cậu buồn. Nhưng Ron bật vội khỏi giường cùng một tiếng cọt kẹt lớn của chiếc giường lò xo cũ kỹ và đến trước Harry. Nó vòng một tay quanh người Hermione. Tay kia kéo vội chiếc khăn bận mà cậu dùng để lau cái lò sữa trước đấy. Ron vội kéo đũa phép ra, cậu chỉ vào chiếc dẻ và nói. Tẩy sạch. Chiếc đũa phép hút gần hết những vết dầu mỡ. Có vẻ khá hài lòng với chính mình. Ron đưa nhẹ chiếc khăn màu khói cho Hermione. Ừ, cảm ơn Ron, tớ xin lỗi. Cô sụt xịt mũi và nức nghẹn. Điều đấy quả thật quá kinh khủng. Phải không? Ngay sau khi cụ đâm bờ đo, tớ, tớ chỉ chưa bao giờ nghĩ tới việc thầy mắt điên sẽ ra đi. Theo một cách nào đấy, thầy trông rất cứng rắn. Ừ tôi biết, Ron nói khẽ ôm cô. Nhưng cậu biết thầy ấy sẽ nói gì với chúng ta nếu thầy ấy ở đây chứ? Luôn phải cảnh giác. Hermione nói, khẽ lau mắt. Đúng thế, Ron gật đầu nói tiếp. Ông sẽ nói với chúng ta học từ những điều xảy ra với ông ấy. Và điều mà tớ học được là... Không nên tin tưởng vào một tên hèn hạ và nhát gan như Moldergaard. Hermione cười run run và với người tới để nhặt thêm hai cuốn sách nữa. Và ngay sau đấy, Ron vội rút tay khỏi vai cô. Đơn giản là vì cô đã làm rơi cuốn quái vật và những quái vật lên chân của cậu. Cuốn sách được giải thoát khỏi cái dây da và đang kẹp chặt lấy cổ chân của Ron. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Hermione hét lên. Khi Harry cố kéo cuốn sách khỏi chân Ron và trói cái của nợ ấy lại. Mà cậu đang làm gì với những cuốn sách thế? Ron hỏi, nằm ngựa lên giường. Tớ chỉ đang cố chọn cuốn nào để chúng mình mang đi cùng? Hermione nói, khi mà chúng ta đi tìm kiếm những trường sinh linh giá. Ôi dĩ nhiên, Ron nói vỗ vỗ lên trán. Tớ quên là chúng ta sẽ đi tìm Voldemort. Tớ quên là chúng ta sẽ truy tìm Voldemort ở trong một thư viện sách di động. Hermione cười, nhìn xuống cuốn đánh vần cho người học thần chú. Tớ chỉ băn khoăn, chúng ta liệu có cần phải dịch cổ ngữ run không? Có khả năng, tớ vẫn nghĩ chúng ta nên mang nó đi để đề phòng. Cô thả cuốn học vần vào một chồng lớn hơn và nhặt cuốn hotwood một lịch sử lên. Nghe này, Harry nói, nó đã ngồi dậy nghiêm chỉnh. Ron và Hermione nhìn nó với vẻ kiên nhẫn chờ đợi. Tớ biết các cậu nói sau đám tang của Dumbledore rằng hai người muốn đi cùng tớ. Harry bắt đầu. Chàng ta bắt đầu đây này, Ron nói với Hermione và đảo mắt vòng quanh. Đúng như bọn tớ đã dự đoán, Ron thở dài, quay về phía những cuốn sách. Cậu biết đấy, tớ nghĩ tớ sẽ mang cuốn hot một lịch sử. Ngay cả khi nếu chúng ta không quay trở về đấy, tớ không nghĩ tớ sẽ thấy vô tội nếu tớ không mang nó đi cùng. Nghe này, Harry kiên nhẫn nói lần nữa. Không, Harry, cậu nghe này. Hermione nói, chúng tớ sẽ đi cùng cậu. Điều này được quyết định từ nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm trước đây, thật đấy. Nhưng... Im lặng đi. Ron khuyên Harry. Bọn cậu có chắc là bọn cậu đã suy nghĩ thấu đáo chưa? Harry nhấn mạnh. Hãy xem nào. Hermione nói, ném mạnh cuốn du lịch cùng Trần Tinh vào đông sách bỏ đi, lại kèm theo một cái quắc mắt. Tớ đã sửa soạn nhiều ngày rồi, cho nên chúng tớ đã sẵn sàng ra đi ngay trong thức khắc. Để cho cậu biết thêm là tớ đã luyện tập một vài pháp thuật thực sự là khó, không kể việc lấy trộm toàn bộ thuốc đa dịch ngay dưới mũi mẹ của Ron. Tớ còn chỉnh sửa cả ký ức của bố mẹ tớ để bây giờ họ tin rằng họ là Wendell và Monica Wilkin. Và rằng đam mê của cuộc đời họ là di cư tới Australia, điều mà họ đã thực hiện xong, điều ấy sẽ khiến cho Voldemort thêm khó khăn để truy tìm họ và tra hỏi họ về tớ. Hay cậu, bởi vì không may là tớ có kể khá nhiều về cậu cho họ. Nếu cho rằng tớ sống sót sau cuộc truy tìm những trường sinh linh giá, tớ sẽ tìm bố mẹ và phá bỏ bùa chú ấy. Nếu tớ không làm được, ừ, tớ nghĩ tớ đã yếm đủ bùa tốt để giữ cho họ an toàn và hạnh phúc. Wendell và Monica Wilkin không biết là họ có đứa con gái. Cậu thấy đấy. Đôi mắt của Hermione lại đẫm nước mắt. Ron vội bật dậy khỏi giường, ôm lấy cô bé lần nữa. Nhìn Harry một cách giận dữ. Vì sự thiếu tế nhị, Harry không thể nghĩ được điều gì hơn để nói. Ít ra là vì thật hiếm hoi khi thấy Ron dạy ai đó cách cư xử tế nhị. Tớ, Hermione, tớ xin lỗi, tớ không. Không nhận ra là Ron và tớ. Hoàn toàn biết rõ điều gì có thể xảy ra nếu đi cùng với cậu. Thực sự bọn tớ biết. Ron, hãy cho Harry xem điều cậu đã làm đi. Không, tớ không muốn. Ừ, thôi được rồi, Harry lại đây nào. Lần thứ hai, Ron thu tay khỏi Hermione và đi lục cột trên sàn. Nhanh lên nào. Tại sao? Harry hỏi, theo sau Ron. Ra khỏi căn phòng tới một cầu thang nhỏ. Hạ xuống, Ron thì thầm, chỉ đũa phép vào cái trần nhà. Một cái cửa sập mở ngay trên đầu họ, với một cái thang hạ xuống chân hai người. Một âm thanh kinh khủng, nửa đau khổ, nửa rên rỉ, phát ra từ cái hấu hình vuông, kèm theo đó một mùi khó chịu như mùi cống rãnh. Đó là con ba cà rồng của cậu, phải không? Harry hỏi. Dù cậu chưa bao giờ gặp sinh vật mà thỉnh thoảng phá vỡ sự yên bình của màn đêm nơi này. Lên đây và xem qua nó nào. Harry theo sau Ron, trèo vài bậc lên cái không gian nhỏ bé ở trên. Đầu và vai của cậu bị lọt vào căn phòng trước khi cậu nhìn thấy một sinh vật cuộn tròn cách cậu vài bước, đang ngủ trong bóng tối với cái miệng há rộng. Nhưng nó trông rồng thường mặc pyjama à? Không, Ron nói. Chúng cũng không thường có tóc đỏ hay nhiều mụn như thế. Harry ngắm kỹ thứ đấy, trông khá là ghê tợm. Nó cũng ở kích cỡ và hình dạng người. Khi mắt cậu quen dần với bóng tối, Harry nhận ra thứ nó đang mặc. Rõ ràng là một bộ pyjama cũ của Ron. Cậu thường nghĩ chắc chắn rằng cà rồng thường khá nhảy nhụa và hói hơn là lông lá rậm rạp và bao phủ với nhiều muộn phòng màu tím. nó là tớ, thấy chưa? Ron nói. Không, Harry nói, tớ không thấy thế. Tớ sẽ giải thích nó sau. Khi cậu quay lại phòng tớ, mùi này khiến tớ khó chịu quá. Ron nói. Hai người trèo xuống bậc thang và quay lại căn phòng của Ron. Gặp Hermione vẫn đang sắp xếp các cuốn sách. Một khi chúng ta rời đi, con ma cà rồng này sẽ đến sống ở phòng tớ. Ron nói, tôi nghĩ nó thực sự đáng trông chờ đấy. Ừ, khá là khó để nói, vì tất cả những gì nó có thể làm là gầm gừ và nhỏ rãi. Nhưng nó gật đầu liên tục khi cậu nhắc tới nó. Dẫu sao, nó cũng sẽ là tớ với bệnh mụn rồng. Tốt phải không? Harry trông thực sự rất bối rối. Nó là thế mà. Ron nói, "Thực sự làm Harry lúng túng khi mà không nắm bắt được mấu chốt của kế hoạch này. Nghe này, khi chúng ta không đến trường Hogwarts nữa, mọi người sẽ nghĩ rằng Hermione và tớ sẽ đi cùng cậu, phải không? Điều đấy nghĩa là những tên tử thần thực tử sẽ đến thẳng gia đình bọn tớ để xem liệu họ có thông tin gì về nơi ở của chúng ta không. Nhưng có vẻ chắc rằng tớ đã rời đi cùng với bố mẹ tớ. Khi mà hàng loạt phù thủy gốc mốc đang nói về chuyện đi chú ẩn vào lúc này, Hermione nói, Chúng ta không thể ẩn giấu cả toàn bộ gia đình, nó sẽ trông quá lộ liễu và họ cũng không thể từ bỏ hết công việc của họ. Ron nói, Vậy nên chúng ta sẽ dựng nên một câu chuyện là tớ đang bị bệnh nặng với bệnh mụn phòng. Đấy là lý do tại sao tớ không thể đến trường nếu ai đó đến để kiểm tra bệnh. Mẹ và bố sẽ cho họ xem con ma cà rồng trên giường của tớ, bị phủ đầy mụn nước, bệnh mụn phòng rất dễ lây, vậy nên họ sẽ không muốn lại gần sờ nó, không có vấn đề gì, khi nó không nói được gì cả, bởi vì dĩ nhiên cậu sẽ chẳng thể nói một từ nào khi một mụn đã lan tới cổ họng của cậu. Và bố mẹ cậu cũng ở trong kế hoạch này, Harry hỏi. Bố đồng ý. Ông ấy giúp Fred và George biến hình con ma cà rồng, còn về mẹ um, cậu thấy đấy. Bà sẽ không chấp nhận chúng ta ra đi cho đến khi chúng ta đã đi hẳn. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, và nó chỉ bị phá vỡ khi Hermione tiếp tục ném những cuốn sách lên hai chồng sách. Ron ngồi nhìn cô, còn Harry thì nhìn người này rồi chuyển sang người kia, không thể nói gì cả. Những biện pháp mà họ đã làm để bảo vệ gia đình của họ khiến nó nhận ra hơn bất cứ điều gì khác là việc họ chắc chắn quyết tâm đi cùng với nó và rằng họ biết rõ việc đấy sẽ nguy hiểm như thế nào. Harry muốn nói với hai người điều đó có ý nghĩa như thế nào với chính nó, nhưng nó không thể tìm được từ ngữ thích hợp để nói. Rồi một âm thanh vọng từ dưới nhà lên xuyên qua sự im lặng bao trùm lấy ba người, đó là tiếng quát của bà Whitley. Có lẽ Ginny đã vô tình làm sót lại một vết bẩn trong đống khăn ăn. Ron nói, tôi không biết tại sao mà nhà Delacore phải đến đây hai ngày trước lễ cưới. Em gái của Fleur là phù dâu, cô ấy cần ở đây cho lễ đứng ước, và cô ấy quá trẻ để đến đây một mình. Hermione nói, lưỡng lự nhìn cuốn sách, ngăn nữ thần báo tử. À ha, những vị khách sẽ không giúp mẹ giảm đau đầu đi đâu. Ron nói, Điều chúng ta cần phải quyết định là, Hermione nói, bỏ cuốn lý thuyết mà thuật phòng vệ vào thùng rác mà không buồn liếc nhìn, rồi cô nhặt cuốn đánh giá về việc giáo dục pháp thuật ở châu Âu. Là việc chúng ta sẽ đi đâu sau khi chúng ta rời khỏi nơi này? Tớ biết cậu muốn tới thung lũng Gorix trước tiên, Haria, và tớ hiểu lý do tại sao. Nhưng, um, chúng ta nên đặt những trường sinh linh giá lên vị trí ưu tiên chứ. Nếu chúng ta biết vị trí của bất cứ trường sinh linh giá nào, tớ sẽ đồng ý với cậu. Harry nói, mặc dù không tin Hermione thực sự hiểu, mong muốn quay lại thung lũng gô của Harry. Mộ của cha mẹ nó chỉ thực sự là một phần khiến nó muốn đến đó. Nó có một cảm giác mạnh mẽ, dù không thể giải thích được rằng địa điểm ấy giữ câu trả lời cho những câu hỏi. Có lẽ đơn giản chỉ vì... Đấy là nơi nó đã sống sót sau lời nguyền chết chóc của Voldemort. Và bây giờ, cậu đối mặt với cái thử thách để đối mặt nơi ấy. Harry bị kéo tới địa điểm nơi điều ấy xảy ra, mong muốn được hiểu lý do. Cậu có nghĩ rằng có khả năng Voldemort sẽ cài người theo dõi ở thùng lũng Gorix không? Hermione hỏi. Hắn ta hẳn sẽ trông đợi cậu quay lại và viếng thăm bộ của cha mẹ cậu. Một khi cậu có thể tự do đi đến nơi nào cậu muốn. Điều này Harry chưa nghĩ tới, trong khi còn loay hoay nghĩ lý do để phản bác lại. Ron lên tiếng. Hiện nhiên cậu ấy đang nghĩ về vấn đề khác. Người ấy được gọi là AAB. Cậu biết chứ, người mà đã ăn trộm cái mề đai thật ấy. Hermione gật đầu. Ông ấy nói trong mẫu giấy nhắn là ông ấy sẽ phá hủy nó phải không? Harry kéo cái ba lô lại và lôi cái trường sinh linh giá giả ra. Lôi mẫu giấy của AIB vẫn đang được gấp ở bên trong ra. Ta đã ăn trộm cái trường sinh linh giá thật và dự định phá hủy nó sớm nhất có thể. Harry đọc to. Vậy, nếu ông ấy đã xử lý xong nó, Ron nói. Hay bà ấy, Hermione xem vào. Bất cứ thứ gì cũng được, Ron bảo. Như thế chúng ta sẽ đỡ phải làm việc với một cái. Đúng thế, nhưng chúng ta vẫn phải thử truy tìm cái mặt dây truyền thật, phải không? Hermione nói, để tìm ra thực sự nó đã bị thiêu hủy hay là chưa. Và một khi chúng ta giữ được nó, bằng cách nào cậu thực hiện việc tiêu hủy một cái trường sinh linh giá? Ron hỏi lại, như thế nào? Harry hỏi, tớ không nghĩ... Không có cuốn sách nào nhắc tới trường sinh linh giá ở trong thư viện. Không có, Hermione nói, mặt cô chuyển sang màu hồng. Dumbledore bờ đã tịch thu tất cả chúng, nhưng cụ, cụ đã không tiêu hủy chúng. Ron ngồi bật dậy, mắt mở tròn ra. Ôi lạy chúa, đừng bảo cậu đã tìm cách thó những cuốn sách về trường sinh linh giá đấy nhé. Đấy, đấy không phải là thó. Hermione nói khổ sợ nhìn Harry rồi chuyển sang Ron. Chúng vẫn ở trong thư viện sách, ngay cả nếu Dumbledore đã mang chúng xuống khỏi giá. Dù sao đi nữa, nếu thầy ấy thực sự không muốn bất cứ ai đọc được chúng, tớ chắc chắn thầy ấy sẽ gây khó khăn hơn để... Nói thẳng vào vấn đề đi nào. Ron nói, um, Nó rất dễ dàng. Hermione hại giọng nói, Tớ chỉ thực hiện bùa triệu tập, Cậu biết đấy, thần chú Asio. Và chúng bay ra khỏi cửa sổ phòng đọc của thầy Dumbledore đến thẳng ký túc xá nữ. Nhưng cậu làm việc ấy khi nào? Harry hỏi nửa nghi ngờ nửa khâm phục. Ngay sau khi đám tang của thầy Dumbledore kết thúc, Hermione nói, còn lý dí hơn nữa. Ngay sau khi chúng ta đồng ý, sẽ cùng rời trường và đi tìm kiếm những trường sinh linh giá. Khi tớ đi lên tầng trên để dọn dẹp đồ đạc, ý nghĩ ấy chợt hiện ra trong đầu tớ rằng sẽ tốt hơn khi chúng ta biết nhiều hơn về chúng. Và khi tớ chỉ còn một mình ở đấy, vậy nên tớ đã thử, và câu thần chú đã hoạt động, những cuốn sách bay thẳng qua ô cửa sổ đang mở, và tớ tớ đã đóng gói chúng. Cô bé im lặng, và sau đó nói một cách khẩn này. Tớ không tin là thầy Dumbledore sẽ tức giận về việc này vì chắc chắn là chúng ta sẽ không dùng những thông tin ấy để tạo ra một cái trường sinh linh giá khác phải không? Cậu có nghe thấy là bọn tớ phàn nàn gì không? Ron vui vẻ nói Vậy những cuốn sách đó ở đâu vậy? Hermione lục loại một lúc và lôi từ chồng sách một cuốn sách dày được bọc bìa da màu đen đã gần bạc màu chồng có vẻ nhanh nhó Và giữ nó thận trọng như thế. Nó là một thứ gì vừa chết gần đây. Đây là cuốn sách cho những hướng dẫn rõ ràng làm thế nào để tạo một trường sinh linh giá. Những bí mật nhất của nghệ thuật hắc ám. Nó là một cuốn sách kinh tợm, thực sự khủng khiếp. Toàn những pháp thuật ma quỷ. Tớ băn khoăn. Tớ băn khoăn thầy Đâm Bờ Đo đã dỡ nó ra khỏi thư viện khi nào. Nếu thầy không làm việc ấy trước khi thầy là hiệu trưởng, tớ dám chắc. Voldemort có được những hướng dẫn hắn cần từ đây. Nhưng tại sao hắn phải hỏi thầy Slughorn làm thế nào để tạo một trường sinh linh giá khi mà hắn đã đọc thấy cuốn sách này? John hỏi. Hắn chỉ tiếp cận thầy Slughorn để tìm hiểu về việc gì sẽ xảy ra nếu chia linh hồn con người thành bảy phần. Harry nói. Thầy Dumbledore chắc chắn rít đồ đã biết làm thế nào để tạo ra một cái trùng sinh linh giá, trước khi hắn ta hỏi thầy Slughorn về chúng. Tớ nghĩ cậu đúng, Hermione à, đây có thể là nơi mà hắn ta đọc được những điều đó. Và càng đọc về những thứ này, Hermione nói, chúng càng trở nên tồi tệ và khủng khiếp, và càng khó tin cho tớ hơn là hắn ta thực sự đã tạo ra sáu cái. Trong cuốn sách này cảnh báo rằng sẽ rất không bền vững khi người ta cắt nhỏ toàn bộ linh hồn ra, ngay cả khi chỉ làm một cái trường sinh linh giá thôi. Harry nhớ lại rằng thầy Dumbledore đã nói về Voldemort là hắn ta đã đạt tới một thái cực vượt xa ma quỷ thông thường. Không có cách nào để đặt linh hồn về vị trí cũ à? Ron hỏi. Có đấy. Hermione nói với nụ cười giả bộ. Nhưng điều ấy sẽ là đau đớn tột cùng. Tại sao và làm thế nào để làm điều ấy? Harry hỏi. Sự hối cải, Hermione nói. Cậu phải thực sự cảm thấy những gì cậu gây ra, có một mẫu ghi chú trong cuốn sách. Một điều rõ ràng là nỗi đau của việc ấy có thể hủy diệt người ta, tớ không nghĩ là bằng cách nào đấy. Voldemort sẽ cố làm việc này đâu, phải không? Đúng vậy, Ron nói trước khi Harry có thể trả lời. Thế nó có nói làm thế nào để hủy diệt một cái trường sinh linh giá trong một cuốn sách hay không? Có, Hermione trả lời, mở một trang sách trông rất mong manh như thể đang xem xét trong một nát. Bởi vì cuốn sách cảnh báo Các phù thủy hắc ám về việc họ phải đặt các bùa ếm mạnh như thế nào lên chúng. Từ những điều tới đọc được, việc Harry làm với cuốn nhật ký của Riddle chỉ là một trong vài cách để hủy diệt một cái trường sinh linh giá. Cái gì? Dùng một cái răng nanh của tử xa ư? Harry hỏi. À, thế thì may mắn làm sao chúng ta có cả một đống răng nanh của tử xa ở đấy? Ron bảo. Tới từng băn khoăn chúng ta nên làm gì với chúng? Thứ đấy không nhất thiết phải là một cái răng nanh tự xa. Hermione nói. Đấy phải là một thứ gì đấy, thật hủy diệt, đến mức, đến mức trường sinh linh giá không thể tự cứu chữa chính mình. Nọc tự xa, chỉ có một thứ thuốc giải cực kỳ hiếm có. Nước mắt vượng hoàng. Harry gật đầu nói. Đúng vậy. Hermione nói. Vấn đề của chúng ta là chỉ có rất ít chất có khả năng hủy diệt như nọc độc, độc của tử xà và chúng quá nguy hiểm để mang theo bên mình. Đấy là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết bởi vì đập vỡ, kéo, xé hay nghiền đều không làm sức mẹ gì trường sinh linh giá được. Cậu phải khiến nó bị hư hỏng quá mức sửa chữa của pháp thuật. Nhưng nếu chúng ta phá hủy thứ mà nó trốn ở trong, Ron nói, Tại sao cái mảnh linh hồn ở trong ấy không đi và sống trong thứ khác? Bởi vì trường sinh linh giá là một thứ hoàn toàn đối lập với con người. Nhận thấy Harry và Ron trông rất bối rối. Hermione vội tiếp tục. Nghe này, nếu tớ nhặt một thanh kiếm lên bây giờ và Ron tớ sẽ đâm xuyên qua cậu với thanh kiếm ấy, tớ không thể làm tổn hại linh hồn của cậu một chút nào cả. Điều ấy sẽ thật sự thoải mái đối với tớ đấy, tớ chắc chắn. Ron nói và Harry bật lên cười. Đúng như thế, thật sự đấy. Nhưng ý của tớ là, dù bất cứ điều gì xảy ra với cơ thể của cậu, thì linh hồn của cậu vẫn sống sót, không sao cả. Hermione nói, nhưng điều này thì khác với trường sinh linh giá. Mảnh linh hồn ở trong nó phụ thuộc vào cái vật chứa nó. Vật đã bị phù phép cùng với sự tồn tại của nó. Nó không thể tồn tại nếu thiếu vật chứa đựng. Cuốn nhật ký cũng chết theo một cách nói nào đấy khi tới đâm nó. Harry nói nhớ lại cảnh mực chảy ra như máu từ những trang sách bị rách và tiếng thét của mảnh linh hồn Voldemort hét lên khi nó biến mất. Và một khi cuốn nhật ký đã hoàn toàn bị hủy diệt, mảnh linh hồn chú ngu ở trong đấy cũng không thể tiếp tục tồn tại. Ginny đã cố thoát ra khỏi cuốn nhật ký trước đây, cố xả nước cho nó trôi đi, nhưng nó vẫn cứ quay lại như mới. Trời đã, Ron nói vẻ mặt lo lắng. Mảnh linh hồn trong cuốn nhật ký đấy đã chiếm giữ Ginny, phải không? Làm thế nào mà chuyện ấy xảy ra được nhỉ? Khi đồ linh vật chứa nó còn nguyên vẹn, mảnh linh hồn chứa trong nó có thể di chuyển ra ngoài. Và trong một ai đó, nếu họ gần gũi với vật ấy, tớ không có ý là giữ vật ấy quá lâu, chuyện này không liên quan gì tới việc đụng chạm vào nó. Cô tiếp tục, trước khi Ron có thể nói. Ý tớ, gần gũi ở đây là về mặt tinh thần. Kinney đã trao tinh thần của cô bé vào trong cuốn nhật ký, cô bé khiến chính mình trở nên cực kỳ dễ bị xâm hại. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn, nếu cậu quá hứng thú. Hay phụ thuộc vào trường sinh linh giá? Tớ tự hỏi làm thế nào thầy Dumbledore hủy diệt cái nhẫn? Harry nói Tại sao tớ chưa bao giờ hỏi thầy cả? Tớ chưa bao giờ thực sự Giọng nói của nó nhỏ lại Nó đang nghĩ về tất cả những điều mà cậu nên hỏi Dumbledore Khi mà thầy hiệu trưởng còn sống Không hiểu tại sao nó có thể lãng phí quá nhiều cơ hội Để tìm hiểu thêm Để tìm hiểu tất cả mọi thứ Sự im lặng trải qua trong căn phòng ngủ Bị phá tan Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra Kèm theo tiếng kêu răng rắc Ở trong tường Hermione giật mình thét lên Và làm rơi cuốn những bí mật Của nghệ thuật thắc ám nhất Rút sen rút dưới gầm giường Rít lên khó chịu Ron nhảy vội xuống giường giẫm lên mấy mảnh vỏ bìa sô-cô-la-x Rồi va đầu vào bức tường đối diện Còn Harry theo bản năng Giờ cây đũa phép lên Trước khi nhận ra là cậu đối diện với bà Whitley, tóc bà xóa ra còn khuôn mặt thể hiện sự giận dữ. Ta thành thật xin lỗi vì phá hỏng sự gặp gỡ của ba con. Bà nói giọng hơi run run. Ta chắc chắn các con cần nghỉ ngơi, nhưng có những món quà cưới chất đống trong phòng ta và ta cần ai đó làm cùng ta. Ta nghĩ là mấy đứa sẽ đồng ý giúp đỡ ta. Dạ vâng, Hermione nói. Cô có vẻ sợ hãi khi cô đứng dậy, điều khiển những cuốn sách bay theo mọi hướng. "Chúng cháu, chúng cháu sẽ giúp, chúng cháu xin lỗi." Nhìn Harry và Ron với vẻ mặt đau khổ, Hermione vội ra khỏi phòng theo sau bà Weasley. Điều này như thể là những con gia tinh. Ron hạ giọng phàn nàn, tay vẫn xoa xoa đầu và Harry đi theo sau không hề có sự hài lòng về công việc. Cái đám cưới này kết thúc càng nhanh, tớ sẽ càng hạnh phúc. Đúng vậy, Harry đồng ý. Và sau đấy chúng ta sẽ không có gì phải làm ngoài việc tìm những trường sinh linh giá. Nó sẽ như một kỳ nghỉ, phải không nhỉ? Ron cười lớn. Nhưng khi nhìn thấy chồng quà cưới vĩ đại đang chờ đợi ở trong phòng của bà Weasley, nụ cười của cậu chợt tắt ngấm. Nhà De Lager đến nơi vào sáng ngày hôm sau, vào lúc 11 giờ. Harry, Ron, Hermione và Ginny cảm giác khá bực mình về gia đình Fleur lúc này. Và với một vẻ duyên dáng mệt mỏi, Ron chạy vội lên tầng để đi một đôi tết không bị lệch loại và Harry phải cố gắng vút thẳng tóc của cậu. Và khi tưởng mọi việc đã xong xuôi, họ bị lôi ra ngoài sân sau dưới cái nắng chói trang để chờ những vị khách quý. Harry chưa bao giờ thấy nơi này trông gọn gàng đến thế, những cái vạc rỉ sét và những đôi ổn Willington cũ nát, thường chạy dọc theo đường đi đã được dọn sạch, thay thế bằng hai bụi cây rung rung. Đứng ở hai bên cánh cửa trong hai chậu lớn, mặc dù không hề có gió, những lá cây nhẹ nhàng vẫy tạo nên một hiệu ứng gợn sóng ấn tượng. Những con gà đã bị đuổi đi nơi khác, sân vườn được quét dọn sạch sẽ. Và khu vườn gần đấy đã được tỉa xén cắt chỗ và nói chung là dọn dẹp gọn gàng lại. Mặc dù vậy với Harry, nó thích tình trạng cây cối mọc tràn lan hơn. Cảm giác về cảnh này là khá tẻ nhạt. Khi thiếu những con yêu tinh bụi nhảy lóc chóc khắp nơi. Nó giờ đã quên mất bao nhiêu bùa phép đã được yếm xung quanh trại hàng sóc bởi cả hội lẫn bộ pháp thuật. Tất cả những gì cậu biết về nơi này không còn là địa điểm cho bất cứ ai di chuyển một cách trực tiếp bằng pháp thuật vào bên trong. Do đó, ông Whitley phải đi gặp nhà De Laker ở đỉnh một ngọn đồi gần đấy, nơi họ sẽ đến bằng khóa cạn. Âm thanh đầu tiên khi gia đình này tiến vào cổng là một tiếng cười cao vút kỳ lạ, hóa ra là từ ông Whitley, người vừa xuất hiện ở cổng ngay sau đấy, khệ nệ với hành lý và dẫn đường cho một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp ở trong một bộ áo tràng dày màu xanh lá cây. Có thể đây là mẹ của Fleur. Má! Fleur hét lên, chạy lại ôm chàng lấy bà. Cha, yeah! Ngài đôi la cơ không có vẻ gì là thu hút như vợ ông ấy. Ông ấy thấp hơn bà một cái đầu. Bà cực kỳ phẳng phiêu, với một chùm râu nhỏ gọn. Tuy nhiên, ông ấy trông khá tự nhiên, hướng về phía bà Whitley, trên đôi ủng cao gót. Ông hôn vào má bà mỗi bên hai cái, khiến cho bà hơi bối rối. Mọi người chắc là có nhiều khó khăn. Ông ấy nói với một giọng thâm trầm. Lơ đã kể với chúng tôi. Mọi người đã phải làm việc rất vất vả. Ôi, không có gì cả đâu, không có gì cả. Bà Whitley nói run rung. Không có vấn đề gì cả. Ron hạ cơn khó chịu bằng việc nhắm đá một con yêu tinh vừa ló ra từ sau một bụi cây rung mới đặt. Thưa quý bà, ngài De La Cơ nói, trong khi vẫn nắm tay bà Whitley giữa hai bàn tay mũm mỉm và rạng rỡ nói. Chúng tôi thật tinh hạnh được tiến tới sự kết giao giữa hai gia đình. Hãy để tôi giới thiệu phu nhân của tôi, Apolai. Quý bà De La Cơ bước nhẹ ra và không người để hôn bà Whitley. Rất hân hạnh, bà nói. Chồng của bà đã kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện thú vị. Ông Whitley cười hơi vang thoải mái, bà Whitley ném cho ông một cái quắc mắt. Lập tức, ông im lặng và giả bộ như đang thể hiện sự xúc động của một người bạn thân thiết. Và dĩ nhiên, mọi người phải gặp cô con gái nhỏ của chúng tôi. Gabrielle trông như là một Claire khi còn nhỏ, 11 tuổi, với mái tóc ngang lưng màu đồng ánh bạc. Cô bé cười thân mật và ôm bà Wheatley, sau đấy nhìn sang Harry với ánh mắt rạng rỡ, chớp chớp đôi lông mi của cô bé. Ginny cạnh đấy, Ginny cạnh đấy hắn to giọng Ồ vâng, hãy vào trong nhà nào, bà Wheatley rạng rỡ nói, và bà dẫn gia đình Delacro vào trong ngôi nhà, với rất nhiều câu nói, không cảm ơn, bà xin mời đi trước và không có gì. Nhà Đơ La Cơ nhanh chóng trở thành những người khách nhiệt tình và dễ chịu. Họ luôn hài lòng với mọi thứ, và luôn giúp đỡ nhiệt tình cho lễ cưới. Ngài Đơ La Cơ phát âm mọi thứ. Ngài Đơ La Cơ phát âm mọi thứ, từ sơ đồ chỗ ngồi, cho tới đôi giày của cô phù dâu. cha man, quyến rũ. Còn quý bà Đơ La Cơ gần như nắm trọn những thần chú làm việc nhà, và bà lau sạch cái lò nướng, chỉ trong một khoảnh khắc. Gabriel thì theo chị gái đi khắp nơi, cố gắng giúp đỡ mọi cách có thể, và nói liến thoáng bằng thứ tiếng Pháp khẩu điều thanh. Mặt xấu của vấn đề là, trang chạy hang sóc không được xây nên cho quá nhiều người sống như thế. Ông bà Whitley bây giờ ngủ trong phòng khách, họ phải tranh cãi với Quý Ngài và Quý Bà Delacro và yêu cầu họ sử dụng phòng ngủ của hai người. Gary Ann ngủ cùng Fleur trong căn phòng cũ của Percy còn Bill phải ngủ chung giường với Charlie người phù rể của cậu một khi Charlie quay về một khi Charlie quay trở về từ Romani cơ hội để thảo luận các kế hoạch với nhau trở nên gần như là không thể và điều đó thực sự khiến Harry khổ sợ Ron và Hermione đã tình nguyện làm việc cho gà ăn chỉ để thoát khỏi cái nhà quá tải Nhưng mẹ vẫn không chịu để chúng ta ở một mình. Ron gầm gừ và cố gắng thứ hai của họ để gặp nhau ở sân đã bị phá hủy bởi sự xuất hiện của bà Whitley mang theo một giỏ lớn đựng quần áo trên tay. Ồ tốt quá! Hai người vừa cho gà ăn. Bà nói lớn khi bà tiến lại gần. Chúng ta có lẽ nên đuổi chúng đi lần nữa trước khi mọi người đến vào sáng mai để dựng trại cho buổi cắm trại. Bà giải thích Ngừng một tí, rồi tựa vào chuồng gà. Bà trông có vẻ mệt mỏi. Rạp ma thuật của Milamand chúng thật tốt. Bill đang hộ tống chúng, còn nên ở trong khi họ ở đây, Hari à. Ta phải nói rằng điều ấy thật sự phức tạp. Để tổ chức một đám cưới, lại có những câu bùa chú bảo vệ xung quanh đây. Cháu xin lỗi, Harry vội nói. Ôi, đừng suy nghĩ ngớ ngẩn như thế, cháu ngoan. Bà Whitley nói ngay, ta không cố ý, thực ra an toàn của cháu quan trọng hơn rất nhiều. Thực ra ta đang muốn hỏi, cháu muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, 17 tuổi, dĩ nhiên nó là một ngày quan trọng. Cháu không muốn ồn ào đâu ạ, Harry vội nói, nghĩ tới sự căng thẳng sẽ phải đè nặng lên mọi người. Thật sự đấy, bác Whitley à, chỉ một bữa tối bình thường là tốt rồi ạ, đó là ngày trước đám cưới. Ồ, vậy nếu cháu chắc chắn, cháu yêu, ta sẽ mời Remus và Ton được chứ? Và còn bác Harry nữa. Như thế sẽ tuyệt lắm ạ." Harry nói. "Nhưng bác đừng khiến nó thêm rườm rà nhé." Bà nhìn vào cậu, một cái nhìn dài, một cái nhìn tìm kiếm và hơi buồn, rồi bà đứng dậy, đi thẳng vào nhà. Harry lặng nhìn bà vậy đũa phép nơi gần đường dẫn nước kéo quần áo vào trong không khí và treo chúng lên. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy sự hối hận trào dân trong lòng vì những điều phiền muộn và vì nỗi buồn mà cậu đã mang đến cho bà.